Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiếp tục hạ thấp giọng nói với hắn Cũng không phải là không lấy vợ được Chắc chắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái Làm chàng trai vàng trăng Hay là rứt quát Muốn dát thêm vàng thêm bạc lên người Để làm mình lóe sáng hơn tí nữa Thật là đáng ghét Lời nàng vừa nói xong Thằng máy bất ngờ chấn động một chút Cần chấn động làm cho thân thể ban đầu nghiêng về hắn Lịch tiểu liên bẫu nhiên mất thăng bằng Ngã trên người hắn Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, theo phản xạ, hắn liền đưa tay ôm lấy nàng, sau đó cảm giác như thang máy bắt đầu chuyển động lên trên, sau đó dừng lại, hai cánh cửa chân nhẵn của thang máy mở ra. Một vài người đang đứng phía ngoài cửa thang máy, không phải là nhân viên bảo vệ mặc đồng phục quản lý, mà là nhân viên bảo dưỡng mang đồng phục của công ty thiết bị điện. Ban đầu là những ánh mắt nghiêm túc sầu lo, sau khi nhìn thấy bọn họ, tất cả đều mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ ám không rõ. Hạ tử giác nhíu mày, đưa tay rời ra khỏi người nàng. Nàng nháy nháy mắt, đầu tiên đứng thẳng người dậy. Lúc này mới phản ứng một cách u mê, lên tiếng nói. Thang máy rửa xong rồi sao? Tiếp sau là lên tiếng hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, thật tốt quá. Các người không sao chứ? Một gã nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi, lên tiếng hỏi. Tiếp theo hướng về phía hạ tử giác cúi chào, cung kính xin lỗi hắn. Xin lỗi, hạ tổng tài. Đã khiến ngài gặp sự cố ngoại ý muốn như vậy, thật cảm thấy có lỗi. Không thể nghĩ rằng hạ tử giác, tổng đài tập đoàn Liên Chuẩn lại bị mắc kẹt như vậy. Cảm thấy thật có lỗi, hai người đi cùng khác cũng cúi đầu xuống nói. Hạ tử giác nhíu mày cả người cứng đầu, hoàn toàn không kịp ngăn bọn họ làm nội thân phận hắn. Tòa nhà cao ốc rộng lớn này tuy là nơi làm việc của hơn 10 công ty, nhưng tập đoàn Liên Chuẩn chiếm hết một nửa số tầng. Nhân viên quản lý cao ốc đương nhiên không thể không nhận ra hắn. Cô gái bên cạnh, cứng đờ quay đầu nhìn hắn, ngựa ngùng mở miệng. Hạ tổng tài. Tiểu thư, vị này chính là hạ tổng tài của tập đoàn Liên Chuẩn. Quản lý cao ốc đứng cạnh cửa thang máy nhiệt tình giới thiệu với nàng. Trong nháy mắt, khuôn mặt dịch tiểu liên trắng mịch, không cả chút máu. Thầm nghĩ nên đảo đâu cái hầm mà chui vào sẽ không ra ngoài gặp người nữa. Dịch tiểu liên lấy chán gõ bàn, phát ra âm thanh bịch bịch. Tiểu liên, người đang làm gì thế? Đồng sự giáp tranh thủ thời gian nghỉ trưa vội vã trở về phòng photocopy đi ngang qua chỗ ngồi của nàng trông thấy hành động quái dị ấy không nhịn được mà dừng chân lại hỏi nàng một cách đầy nghi hoặc muốn chết thôi dịch tiểu liên hơi yếu ớt nói giọng nói không rõ cái gì? đồng sự giáp không nghe rõ đừng chú ý đến ta cứ để cho ta chết đi cho rồi dịch tiểu liên chán ghét bản thân thì thầm thêm lần nữa Vẫn như trước, tai của đồng sự giáp không nghe rõ lắm. Nhùn vai, có rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết, đồng sự giáp thật sự không dư thời gian để nghe cô nói. Sau khi liếc mắt nhìn cử chỉ quái dị của nàng, lúc này mới tiếp tục bước qua trở về chỗ ngồi của chính mình để tiếp tục làm việc. Về phần dịch tiểu liên còn lại là tiếp tục đem chán gõ vào bàn vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chán ghét của bản thân mình. Nàng rớt cuộc là bị sao thế này, tại sao lại ngu ngốc mạo phạm hắn kia chứ? Cho dù không nhận ra đó là tổng tài đại nhân của mình, thì tốt đẹp hơn nhiều so với bản thân từ phía đều phê bình, vị bán. Ôi, nàng muốn chết, không phải bị tổng đài đại nhân chém đầu, cũng là vì chết xấu hổ, nàng thật muốn chết. Lại nói tiếp, hết thảy mọi chuyện này muốn trách, phải trách mẹ nàng, nếu bà không ảo tưởng quá mức bắt nàng đến công tác tại tập đoàn liên chuẩn với động cơ xấu nàng cũng sẽ không mang theo ý thức phản loạn coi thường cho là không thể cùng con trai cả của nhà họ hạ kim Dương tẩm tài kia nói chuyện phím một chút để tránh coi dậy sự nghi ngờ ngay cả đối phương trông như thế nào tròn dẹp mập ốm ra sao cũng không muốn đi tìm hiểu kết quả là sáng nay đã phạm phải một sai lầm to lớn làm sao bây giờ đây nàng có phải không muốn tiếp tục làm việc tại tập đoàn liên chuẩn nữa hay không Nhưng nàng rất vất vả mới được trở thành nhân viên chính thức. Hơn nữa cũng cùng các đồng sự ở chung rất thoải mái. Công việc thì lại càng như cá gặp nước. Nàng thật sự không chút ý nghĩ sẽ rời khỏi đây tìm công việc mới. Ôi, thật phiền Phức. Thật là phiền nhá. Ước gì chỉ cần gõ một cái vào bàn là có thể làm cho tất cả ký ức trong thang máy sáng nay biến mất. Thế thì nàng sẽ không cần phiền não như vậy. Xấu hổ quá. Tậm tài, tổng tài ban đầu con cả nhà họ Hạ sinh ra dưới bộ dáng này năng lực đặc biệt vượt trội lý lịch đặc biệt tốt thế này cũng khó trách sẽ làm cho các bà mẹ ở núi Dương Minh bọn ta vội vã kéo đến hận không thể gả con gái mình cho hắn vấn đề là ở núi Dương Minh hiếm kẻ có tiền nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net